các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh đã tìm rất nhiều vị bác sĩ nổi danh quốc tế trị liệu cho chứng mất ngủ của mình có một lần anh thậm chí còn y lại vào loại thuốc mới có thể giúp anh đi vào giấc ngủ thực ra chính bản thân anh cũng thập phần rõ ràng y lại quá độ vào thuốc hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho nên một năm trước anh đã bị đình chỉ dùng thuốc phải tiếp tục chịu đựng chứng mất ngủ quay nhiễu cuộc sống của anh không nghĩ tới bí mật bị che giấu chắc là khá này Lại bị lương tướng mặt vừa mới tiến vào nhà không lâu phát hiện Lại cảm giác bị người ta biết rõ nhược điểm này Thực sự là rất kém cỏi Phòng này là không gian riêng của anh Anh tuyệt đối không cho phép Có diên vật ngoại giới xâm nhập vào Mà kệ cô gái này có phải là vợ của anh hay không Anh đều phải dùng hết sức lực để mà trục xuất cô Nghĩ đến đây Khuôn mặt tuấn túa vốn lạnh lẽo Lại càng âm u đi vài phần Khẩu khí đông cứng Anh nói Em là khách trọ ở đây. Tôi không hy vọng em sẽ đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng tới tối quen sống của tôi từ trước tới nay. Còn nữa, lúc tôi làm việc ghét nhất là bị quấy rầy. Nếu em không có việc gì khác thì mời em đi ra ngoài. lại cư tuyệt này cộng thêm ngữ khí lãnh đạm vài phần làm lương tiếu mặt thật sự bị tổn thương. Cô nhìn chăm chăm vào mặt quả anh ta, nóng mặt tiến đến, thật sự muốn đánh vào mông anh ta một phát giống như phạt trẻ hư. Rất muốn tiếp tục duy trì hình tượng thuộc nữ hiền lương Nhưng cô không thể không chế được khuôn mặt tươi cười, chịu không nổi chậm rãi đứng dậy, cao mày nhìn về mặt mệt mỏi rõ ràng của anh lại vẫn liều mặn làm việc nhịn không được mà cất tiếng nói. Nếu như em nhiều không lầm lời nói của anh lúc nãy hình như hôm nay là ngày cuối tuần cuối tuần anh cũng muốn làm việc sao? Ai quy định cuối tuần thì không thể làm việc chứ? Anh trả lời lại một cách mỉm nay Thấy nhiều bộ dáng của anh hoặc lại nói cho em biết, từ anh cần nhất hiện giờ chính là thời sự nghỉ ngơi đó Đôi mắt thâm khuẩn rõ ràng nói cho cô biết, ngày hôm qua anh lại thức trắng cả một buổi đêm không ngủ. Lương tiếu mặt, em không biết là mình quản quá nhiều việc hay sao hả? Em đưa ra lời đề nghị từ lương tâm mình thôi. Tôi rất là cảm kích, nhưng bây giờ em có thể đi ra ngoài được chưa? Lương tiếu mặt cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại người nào không biết phân biệt phải trái như vậy. Cô bắt đầu hối hận vì sao lúc trước lại đáp ứng diễn trở gái cho anh ta. Rõ ràng là cô có ý tốt, nhưng anh ta chẳng những không cảm kích. Ngược lại còn dùng lời lẽ ngoan động để mà đối đáp với cô. Không cái khí dùng sức đem ly rượu nóng, cùng với san quyết đặt mạnh lên bàn, giọng nói của cô mang theo một chút buồn bực. Thân thể là của anh, khỏe mạnh hay không là từ anh cả. Anh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì bảo lại. không quấy chạy anh làm việc nữa, gặp sau. Thờ phi vò nói xong, cô cũng không thèm quan xem anh có nghe hay không, liền xoay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập một tiếng. Ánh mắt của quý chết nam chậm rãi di chuyển từ phía cửa phê đống văn kiện ở trên bàn. Mà dù anh đang nhìn chăm chăm vào số văn kiện ấy, nhưng trong đầu lại ta cảm tưởng về cảnh lương tiếu mặt đá cửa lúc nãy, biểu tình vẫn nộ kia lơ lại cho anh một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Ít nhất ở trong ý trí nhớ của anh, cô nàng kia luôn luôn cố hết sức lấy lòng nịnh nọt anh. Tuy rằng anh đang tột cùng muốn biết mục đích cô tiếp cận anh là gì, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô. Vì sao? Cô lại quan tâm đến anh như vậy? Lục chứng cuộc sống của cả hai rõ ràng là nước sông không phạm nước giếng. Vì sao cô đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh chứ? Có thật là vì muốn né tránh mấy tên con đồ mà cô đã từng uy hiếp kia không? bất tri bất giác, Tâm tư của quý truyết nam đã bị cô chiêm lĩnh. Muốn biết động cơ của cô, suy nghĩ cẩn thận về mục đích của cô. Vì sao người con gái bản tính lời biến này lại dốc nhiều sức lực cho anh đến vậy? anh căn bản không thể nào phòng đoán được lòng của phụ nữ cũng không biết đã trải qua bao lâu bụng anh bỗng nhiên truyền đến một âm thanh đắt đáng xấu hổ ngước mắt lên vừa nhìn thấy là ly sữa nóng nguy hiểm kia cùng với chiếc san quýt trắng nhẵn thòt nhìn thật là ngon miệng kia cho dù anh không ngừng cảnh cáo chính mình là san rất có khả năng đã bị cô nàng kỳ quái kia hạ độc nhưng anh vẫn không thể khống chế mà bỏ vào miệng khoan đã tài nghệ của cô gái này Hình như có một chút vượt quá tưởng tượng của anh. Mà lúc này, quý triết nam dù làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cô gái vừa mới đá cửa đi ra kia, cơ nhiên lại nghĩ ra những kế sách không tưởng đường hoàng quay nhiễu cuộc sống vô dĩ rất trầm lặng của anh. Tinh thần của quý triết nam gần đây thật là không tốt. Cho tới nay, chứng mất ngủ đau đầu của anh đã rất là khổ sở rồi. Về nhà lại còn phải đối mặt với lương tiếu mặt, một người đương nhiên xông vào cuộc sống của anh nữa chứ. Điều anh muốn làm nhất chính là bóp nát cô ra, rồi do nó ném vào Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập. Cô giống y hệt như một con vi khuẩn, khiến cuộc sống của anh trở nên hỏng bét. Gần đây càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện